Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư Chương 762 chém đảo tôn 762 chém đảo tôn Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn tác giả Không ăn cỏ thanh Ngưu Oanh, tư không vô tận bên trong Một bóng người đột nhiên xuất hiện Tùy theo hai viên hoặc chất thần châu xuất hiện Bất quá trứng gà to nhỏ Nhưng cũng tỏa ra vô cùng nhật nguyệt quang huy Hòa lấn Hảo quang lói lên Cổ diệp đạo tôn hạ trở về chu tiên kiếm trận Như trước là Ngọc Lăng Bất quá lần này xuất hiện nhưng là nàng bản tôn Đinh nhạt liếc mắt nhìn Tuyệt đến này bản tôn khí chất càng thêm xuất chúng Dường như một cái tuyệt thế mỹ trạm ngọc tạc ra tác phẩm nghệ thuật bình thường Ngọc Lăng, ngươi không ngăn được ta Cổ diệp đảo tôn oán hận kêu to Hốn độn linh bảo ở trong tay hắn đúng là uy năng cường vô cùng khó tin Hơn nữa này chỉ thiên châm hết sức huyền diệu Có thể tìm ra chu tiên kiếm trận một ít điểm yếu Làm người ta giật mình Hôm nay ngươi nhất định phải vẫn lạc Ngọc Lăng đảo tôn lạnh lùng nói Nàng bản tôn khuôn mặt tuyệt mỹ Không mang theo một tia yên hỏa chi khí Cái kia hai viên ngọc chất thần châu cũng là uy năng mạnh mẽ Là một đôi cực phẩm chí bảo Cùng đôi kia ngọc kiếm như thế Uy năng đều là gấp mấy lần tăng cường Đảo tôn điện nhường ngọc Lăng đảo tôn đến chém giết cổ diệp Đảo tôn cũng không phải là không có cân nhắc Không nói những thủ đoạn khác Chính là ngọc Lăng đảo tôn bản thân cũng là có sức mạnh thực lực Ở Đạo Tôn Điện bên trong địa vị cũng là hết sức cao Cổ diệp Đạo Tôn nổi khùng Cùng Ngọc Lăng Đạo Tôn chém giết Hắn lá bài tẩy quá nhiều rồi Cho dù đối mặt hai vị Ngọc Lăng Đạo Tôn Cũng vẫn như cũ có rất mạnh lực sát thương Một ít bí bảo uy năng thực sự làm người ta giật mình Hai người này chiến đấu Đinh nhạc mấy người đều là lẫn vào không lên Chỉ có thể toàn lực giữ gìn chu tiên kiếm trận. Chợ trận Ngọc Lăng đảo tôn. Trên thực tế, một vị vượt qua ba kiếp đảo tôn thật sự hết sức khó chém giết Pháp lực của hắn vô cùng vô tận. Muốn tiêu hao hết thực sự quá khó. Trận chiến này ở chu tiên kiếm trận bên trong đánh rất khốc liệt. Ngọc Lăng đảo tôn cũng là chịu chút thương. Người giết không được ta. Cổ diệt đảo tôn gào thép trong mắt mang theo tơ máu phát điên bình thường Ma cũng có thể ma tử ngươi Ngọc Lăng đảo tôn rất hờ hứng cho dù sợi tóc có chút ngồn ngang Nhưng sắc mặt vẫn luôn là rất bình tĩnh Nhưng trong miệng nàng nói nhưng là nhượng cổ diệt đảo tôn điên cuồng Đúng, bị vây ở trong trận Ma cũng có thể ma tử hắn Hơn nữa còn lá bài tẩy cũng là từng cách từng cách đánh ra. Mặc dù nhiều, nhưng trung quy xảy ra xong. À cho dù ta vẫn là cũng có thể lôi kéo ngươi chôn cùng. Cổ diệp đạo tôn càng thêm điên cuồng, không ngừng xung kích, thần thông đều là cuồng bạo. Pháp lực cũng là bắt đầu cháy rừng rực, chu tiên kiếm trận đều là thỉnh thoảng nứt ra rung động liên tục, Đinh Nhạc mấy người suy trì đều là có chút san nan. Này ba kiếp đạo tôn quả nhiên bất phàm. Đinh Nhạc bất đắc dĩ nói rằng, bọn họ suốt kỳ bất ý, chiếm tiên cơ rồi. Nhưng vẫn như cũ hết sức khó bắt rồi vì này đạo tôn. Thực lực như vậy thực sự khó có thể tưởng tượng. Đinh nhạc mấy người cũng không có cam chờ Bọn họ ngưng thần đề phòng Đang đợi thời cơ đến đưa cổ diệp đảo tôn đoạn đường Cho bản tôn chết đi Cổ diệp đảo tôn giống to Lật bàn tay một cái Lấy ra một cái bí bảo Đây là một cách như ngọc thanh liên Mang theo hơi thở làm người ta run sợ Này đó thanh liên bắt đầu tỏa ra Ngọc lăng đảo tôn sắc nhất thời chính là thay đổi Đây là 36 phẩm thanh liên Đinh nhạc biến sắc Sắc mặt hết sức nghiêm nghị Trước mắt cái này bí bào hiện nhiên vẫn là đại đạo tôn dành cho cổ diệp đảo tôn bí bào Từng đảo từng đảo thanh quang bốc lên Này đó thanh liên tỏa ra Hết sức rực rỡ Nhưng tùy theo toàn bộ khu vực đều là ngưng ghét lại Thiên địa vì đó một tính Liện trong vực sâu thiên phong đều là hiếm thấy đình chỉ Thanh viên quy năng không thể đo đếm Tựa hồ rừng lại thời không Đinh nhạc ánh mắt thậm chí còn trong cơn chấn động Chết đi Cổ diệp đảo tôn sắc mặt giữ tờn khủng bố Chỉ thiên châm hai đảo rừng rực thần quang bắn nhanh ra như điện Nhắm thẳng vào ngọc lăng đảo tôn mi tâm Nhưng vào lúc này Ngọc lăng đảo tôn trên người đột nhiên xuất hiện một mảnh rực rỡ thần quang Mảnh này thần quang ấm ánh cực kỳ mạnh mẽ thần quang trực tiếp chính là nhiễu loạn thanh liên quy năng Ngọc lăng đảo tôn nhất thời tình lại Oanh Ngọc lăng đảo tôn cười gần Trong tay hơi động Trên người nàng thần quang chính là tuôn ra Hóa thành một ngón tay Này ngón tay hiển nhiên không phải ngọc lăng đảo tôn Hết sức thu to Khí thế trầm trọng Phịt một tiếng Cổ diệt đảo tôn bay ngược ra ngoài Đồng thời cái kia đó tỏa ra thanh liên cũng là răng rắc một tiếng Vỡ vụn Ra tay rồi Khôi phục như cú đinh nhạt phản ứng cực nhanh Mắt sáng lên Thân hình hơi động chính là xuất hiện ở cổ diệt đảo tôn bay ngược trên đường Bản tôn cắt mà ra Một nắm đấm trực tiếp chính là nện ở cổ diệp đảo tôn trên người Lực đảo hết sức cương mãnh Săn rắc vài tiếng Cổ diệp đảo tôn trên người xương đều là đứt đoạn mất một mảnh Meo, tiểu bạch miêu tùy theo mà Móng vuốt nhỏ bên trên đều là có xích kim tinh lực bao phủ Một tiếng vang lớn Cổ diệp đảo tôn đều là phát sinh một tiếng thây thảm đến cực điểm kêu thảm thiết A Cổ diệp đảo tôn kêu thảm thiết. Sắc mặt càng thêm dữ tờn. Đột nhiên. Trong cơ thể hắn huyết dịch. Pháp lực đều là bắt đầu cháy rừng rực Thậm chí trên người hắn xuất hiện một ánh hào quan vô lượng đại đảo. Âm một tiếng. Đại đảo đều là bốc lên hừng thực đảo hỏa. Hơi thở làm người ta run sợ biểu lộ mà ra. Đinh nhạt biến sắc. Ông ông ông. Bất quá đang lúc này Đinh nhạt tay hơi động Thả ra huyết muối Nhất thời Huyết mũi con mắt đều là sáng Xí bàng lấp lóe Trong nháy mắt chính là rơi vào cổ diệp đảo tôn trên người Một tiếng vang nhỏ Huyết muối khẩu khí trực tiếp chính là đâm vào cổ diệp đảo tôn trong cơ thể Nhảy lên vùng vùng một tiếng Cổ diệp đạo tôn toàn thân ra sẽ đều là trắng mịch. Có vẻ hơi mất máu quá nhiều. Cổ diệp đạo tôn kêu thảm thiết càng thêm thê thảm. Hắn đại đạo cũng là muốn thiêu đốt. Hắn muốn liều mạng lôi kéo đinh nhạc mấy người chôn cùng. Nhưng nhường hắn cảm khủng bố chính là con kia mối không chỉ có một cái hút hắn lượng lớn tinh huyết. Thậm chí cái kia mối khẩu khí bên trong còn truyền đến một loại độc. Không có cái gì trí mạng hiệu quả Nhưng cũng nhường cổ diệp đảo tôn nhất thời biến hỗn loạn thân thể đều là bị ma túy Xì xì Đinh nhạc vung lên hỗn đổn tiên kiếm Máu tươi tràn ra Gọn gàng nhanh chóng Cổ diệp đảo tôn đầu lâu bay lên Trong mắt như trước mang theo vẻ điên cuồng Ba kiếp đảo tôn vẫn lạc Nổ vang một tiếng Hốn đồn vạn đảo chia buồn, mưa máu phiêu linh Nhưng lúc này, cổ diệp đảo tôn cách này hốn độn linh bảo nhưng là hào quang hơi động Trực tiếp xé sách thư không, muốn bỏ chạy, không được Đinh nhạt mấy người đều là biến sắc, lập tức ra tay Đây chính là hốn độn linh bảo À, làm sao có thể nhường nó bỏ chạy Nhưng là hốn đồn Linh Bảo tốc độ nhanh vô cùng. Cho dù là ngọc lăng đạo tôn muốn ra tay cũng là chậm nửa nhịp. Trong trước mắt, chỉ thiên châm chính là không thấy bóng sáng. Bản miêu hốn đồn Linh Bảo A tiểu bạch miêu dường như bị cắt thịt sống như vậy, đau lòng kêu to. Đinh nhạc mấy người đều rất mất mát, vậy cũng là hốn đồn Linh Bảo ác. Bất quá đang lúc này, Đinh Nhạc trong cơ thể vạn đảo đồ thanh âm vang lên ta đi đem tên kia nắm về Nói xong, không chờ Đinh Nhạc đáp lời Trên người hắn vạn đảo đồ chính là biến mất không còn tam hơi Đinh Nhạc nhất thời trong lòng tràn ngập hy vọng Hỗn độn Linh bảo A cho dù trên người hắn có hai cái, nhưng đồ chơi này ai sẽ ngại nhiều à Nhìn cổ diện lưu lại cái gì Ngọc Lăng Đạo Tôn đem mất đi hốn đồn Linh Bảo thất vọng ý nghĩ Lăng đi, nói rằng Đồng thời, nàng bản Tôn cũng là đạp không rời đi